các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô biết rất rõ ràng tinh diệu đang ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ đột nhiên nghe tiếng tin nhắn chỉ nó chỉ có mấy chữ nhìn qua là một địa chỉ vốn dĩ cô không muốn để ý đến nhưng khi nhìn đến câu cuối cùng diệu tinh ngây người muốn biết bí ẩn của tai nạn xe ba năm trước đây cứ tới đây ba năm trước đây chẳng lẽ chỉ tai nạn xe của mộ thân diệu tinh nghĩ tới đây xoay người nhanh chóng chạy ra ngoài Đường Nhã Đình đứng ở cửa bệnh viện nhìn bóng gián Diệu Tinh đi xa Cô ta mỉm cười bấm số của một người khác Tổng giám đốc triệu phải không Đường Nhã Đình đè thấp giọng nói của mình Chố tôi có một tin tức Muốn bán cho ông Về thư ký của Tổng giám đốc Thiền Tuấn Trình Diệu Tinh Đường Nhã Đình chậm rãi nói xong Nụ cười khóe miệng Càng ác độc hơn Trình Diệu Tinh Tôi cũng muốn nhìn xem sáu chuyện này Cô còn có thể làm thế nào để quyến rũ tiêu lăng phong? Cô ta híp híp ánh mắt nguy hiểm, rốt sim điện thoại ra, bề gãy ném vào trong thùng rác bên cạnh. Chính tiểu thư, cô đã trông văng như thế, vậy thì hãy hưởng thủ thật tốt đi thôi. Diệu tinh theo địa chỉ đó mà tìm đến một căn nhà hoang, cách bệnh viện cũng không xa, tuy nhiên nó cực kỳ hoang vu. Diệu tinh nhìn chỗ này và những nơi phồn hoa ở xung quanh không hề hợp nhau, trong lòng hơi sợ hãi. Nhưng vẫn lấy dũng khí đi vào Ba năm trước đây mặc kệ là tai nạn xe của đường Nhã Đình Hay là tai nạn xe của mộ thần Đây đều rất quan trọng với cô Có ai không Giọng nói rượu tinh vang vọng Ở trong toàn nhà chống trải này Xin hỏi có ai không Câu hỏi của rượu tinh Không nhận được bất kỳ câu trả lời nào Trên mặt đất ngoại trường ngói vụn Còn có giấy vụn và đồ dùng vỏ đi Bị gió cuốn vào Lại còn phát ra mùi vị ẩm ướt mốc meo Nơi này không hề giống có người ở Diệu Tinh lấy điện thoại di động gọi tới số gửi tin nhắn Nhưng đầu kia truyền đến tiếng thông báo tắt máy Tại sao lại có thể như vậy? Diệu Tinh thì thầm Đột nhiên cảm thấy có chuyện không ổn Nhưng đời cô phản ứng Thì đã không còn kịp rồi Cô xoay người muốn rời khỏi nơi này thân thể mập mạp của Triệu Tri Viễn đã nhanh chóng đi vào Diệu Tinh Em đang ở đây chở tôi Triệu chí Viễn cười Ông làm sao ông ở đây? Diệu Tinh nuốt nước miếng Nghĩ đến ngày hôm đó ở trong xe Những việc ông ta làm với mình Diệu tình đã cảm thấy từng cân buồn nôn Không phải em kêu tôi tới sao Triệu trí viễn vô lại hỏi Thế nào, ngày đó chú đây phục vụ em rất thoải mái Cho nên Muốn nếm lại hương vị đó lần nữa sao Triệu trí viễn Những lời không biết xấu hổ đó mà ông cũng dám nói ra Diệu tình oán hận nhìn chầm chầm triệu trí viễn Có cái gì mà không thể nói Triệu trí viễn nhíu mày Diệu tinh Nơi này không có tôn ti trật tự gì đâu Chỉ có đàn ông và phụ nữ thôi Chiều Trí chi Viễn, ông đừng tới đây Diệu Tinh từng bước, từng bước lùi về phía sau, không có chú ý đến miếng gạch dưới chân, bình một tiếng ngã ngủ dưới đất Diệu Tinh dê lên một tiếng, bụi trên mặt đất bay lên, làm cho Diệu Tinh bị sạc hò khăn một trận Không tới nữa, tôi sẽ hồ cứu mạng đó Diệu Tinh quát lên Gọi đi, lớn tiếng một chút Chiều Trí chi Viễn cười Tôi muốn nhìn xem, lần này người nào sẽ cứu cô Hạ Cẩm Trình thì đang bận rộn ở công ty còn tiêu lăng phong chắc đang ở chung với cô người yêu nhỏ bé của anh ta ngoan ngoãn cam chịu số phận đi nghe lời tôi còn có thể suy nghĩ dịu dàng một chút tôi vui vẻ còn có thể thừa tế với cô bằng không diệu tình nếu hoàng vũ như thế này chỉ sợ cô có chết cũng không có ai biết triệu trí viễn ông giám đốc bảo tôi tôi nhất định làm cho ông phải hối hận diệu tinh gào lên vì dùng nhiều sức gào thét mà gân xanh trên cổ nổi lên nhìn diệu tinh kích động như thế, triệu trí viễn càng không thể kiềm chế được mình. ông ta giận nhẹ gà vạt, bước nhanh đến diệu tinh. Ừ, ông ông đừng tới đây! diệu tinh kêu lên, chưa kịp đứng dậy, đã bị triệu trí viễn nắm chặt kéo qua đè xuống đất. triệu trí viễn thì cuốn kiếp này buông tôi ra! diệu tinh dùng chân quẫy nạp thật mạnh nhưng không cách nào thoát xa được. đừng lãng phí hơi sức, vợ nên tiết kiệm chút dương lực để một lát kêu đi. bàn tay triệu chí viễn từ từ lướt qua gương mặt của diệu tinh diệu tinh cố gắng quay mặt đi nhưng không cách nào né tránh đụng chạm của ông ta quả thật tiêu lăng phong có diễm phúc không nhỏ nhá triệu trí viễn nói nhưng không sao rất nhanh tôi cũng có thể nếm được mùi vị của cô rồi ông ta nói xong đã cúi người xuống nhìn cặp môi dày của ông ta diệu tinh hết toáng lên cứu mong cô run rẩy nhắm chặt mắt lại rầm chỉ trong nháy mắt thân thể triệu trí viễn áp toàn bộ xuống diệu tinh tuyệt vọng kêu lên một tiếng Hiểu thơ không sao. nghe giọng nói trầm thấp bên tai, diệu vinh từ từ mở mắt, dưới là nước mắt. cô mơ hồ nhìn lên, trước mặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện